A kỳ liếc các nghĩa đan một cái khẽ nói Côn minh cổ quái như vậy ta không đi nữa Ngươi muốn giúp ngô tầm quý thì ngươi tự đi đi Các nghĩa đan rồi nói Ai nói muốn đi công minh chứ Ta cũng không muốn gặp Trần Duyên Duyên Ta thấy A kỳ cô nương của chúng ta biết đâu cũng chẳng thua kém gì Trần Duyên Duyên A kỳ sắc mặt xa sầm nói Ngươi nói ta biết đâu cũng chẳng thua kém gì Trần Duyên Duyên Rõ ràng là nói ta thua kém bà ta Ngươi là muốn đi gặp bà ta Nói xong đứng phắt lên nói, ta đi đây. Các nghĩ đang cuốn lên, dội nói. Không, không, ta thấy chứ trời, đời này kiếp này quyết không nhìn Trần Viên Viên một cái. A Kỳ đổi hờn làm vui, ngồi xuống trở lại. Di Tiểu Bảo nói, người nhất định không nhìn Trần Viên Viên một cái, câu đúng à. Bất kể là ai, chỉ gặp bà ta một lần thì nhìn bà ta một cái mà đủ ha. Nhìn 100 lần, 1.000 lần cũng chưa thấy đủ. Hàng tếu tử nhà ngươi rất giỏi nó bậy. Ta thì chỉ mất diễn gặp mặt Trần Viên Viên rồi được. Nếu mà gặp, thì cứ cho hai mắt năm mù lúc đấy. A Kỳ cảm mừng, chầm chầm nhìn y đầy dễ yêu thương. Dì Tiểu Bảo nói. Ta nghe Tiểu Hoàng đế nói thiệt, không hiểu rõ tại sao hai người các cư lại giúp đỡ Ngô Tam Quế nữa. Nếu dì muốn có Trần Viên Viên, thì không có cách nào. Thiên hạ chỉ có một Trần Viên Viên. Ngay Tiểu Hoàng đế cũng không có. Ngoài người Mỹ nữa, ra Ngô Tam Quế có cái gì, thì Tiểu Hoàng đế cũng có nhiều gấp 10 Nếu hai người các chị giúp hoàng đế, thì vàng bạc châu báo muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu? Tây toàn và bông cổ tuy nghèo, nhưng cũng không tham vàng bạc châu báo. Hai đại người bọn, bọn không họ không cần, cần, cần vàng bạc châu báo, cũng không cần gái đẹp, đẹp, thì muốn cái gì? Phải rồi, đại, đại trưởng phu không thể một ngày không có tiền, đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền. Vì chịu bảo mình là tiểu trưởng phu, hai người bọn họ là đại trưởng phu. Ai tiểu hoàng đế nói các nhĩ đàn chỉ là dương tử cũng chưa to lắm. Nếu giúp ta đánh ngôi Tam Quế thì ta có thể phong y làm quốc dương mong cổ. Các nhĩ đàn hai mắt ánh lên tia mừng rỡ, sung giọng nói. Hoàng, hoàng, hoàng đế nói thật à? Đương nhiên, tại sao ta lại lừa ngươi chứ? Trong thiên hạ cũng không có hàm quốc dương mong cổ. Nếu hoàng đế có thể phong điện hạ làm chuẩn các nhĩ hãng thì điện hạ cũng có thể thỏa mãn rồi. Có thể chứ... Chứ chỉnh cá nhi hảo á, hoàng đế nhất định sẽ phong. Ê, chỉnh cá nhi hảo là cái gì? Hả, chẳng lẽ còn có nhất bán cá nhi hảo hay sao? Tàn kết thấy dễ mặt y, đoán là y không hiểu, nói. Mông Cổ chi làm mấy bộ. Chốn cát nghĩ là một bộ lớn nhất trong đó. Vô Mông Cổ không gọi là quốc dương, mà gọi là hãng. Dương tử điện hạ còn chưa làm tới hãng. a thì ra là vậy. Dương tử điện hạ chỉ cần giúp hoàng thượng Thì làm chỉnh cá nhi hãn có gì là khó Hoàng đế hạ mục đạo thánh chỉ Phải dài dạng binh mã tới Những người môn cổ khác là dám chúng cự hả Nếu hoàng thượng chịu như vậy tự nhiên là dễ làm rồi Người không cần lo Đảm bảo cứ hỏi ta là được Hoàng thượng chỉ cầm hận một mình ngôi tâm quế A kỳ cô thương tiêu đẹp Nhưng chỉ cần không cho hoàng đế nhìn thấy Thì đảm bảo y cũng không cướp cô đâu Còn chỉ tan kết đại lạc ma Nếu người giúp Hoàng thượng, tự nhiên Hoàng thượng sẽ phong người làm quan lớn, cai quản toàn bộ Tây Tạng. Y không biết chức quan đó gọi là gì, nên không dám nói bừa. Tăng kết nói. Toàn bộ Tây Tạng là do Phật sống đạt lai, cai quản. Nhưng không thể dùng Hoàng thượng tùy tiện phong được. Người khác làm Phật sống được, tại sao người làm không được? Tây Tạng có tất cả bao nhiêu Phật sống? Còn một gì, Phật sống ban thiền, tất cả có hai vị Phải rồi, một ngày không qua ba bữa. Cái gì cũng phải có ba mới đúng đạo lý. Chúng ta xin hoàng thượng phong thêm một vị Phật sống tan kết nữa. Đại Phật sống tan kết, chuyên quản đạt cái gì đó. Hai vị tiểu Phật sống ban gì đó. Tan kết trong lòng chợt rúng động. Thật tớ nhỏ này, nước bước một hơi cũng có chút đạo lý. Nghĩ tới chỗ ấy, khuôn mặt xương sổ lập tức hiện ra vẻ tươi cười. vì tiểu bảo lúc ấy chỉ muốn sống còn thoát thân. Bất kể đối phương có yêu cầu gì cũng luôn miệng đáp ứng. Huống chi là Phong làm chuẩn các Nghị Hãng, Phật sống Tây Tạng thì y lại không mất đồng vốn nào, bèn nói: "Không phải là ta thổi da bò, chứ kế sách huynh đệ nghĩ ra thì hoàng thượng có chính phần 9 là nghe theo." Bà nói lại: nghe, "Nếu hai vị giúp đỡ mà đánh Ngô Tâm Quế thì hoàng đế không những phải phong thưởng hai vị mà huynh cũng lập được công lớn, không quan phát tài không xong. Có cầu rất hay là trong triều có bạn giải làm quan." Huynh đệ làm quan lớn tộc Triệu, hai vị chỉ giao làm quan lớn ở môn cổ Tây Tạng. Ta nói nghe, chẳng bằng ba người chúng ta kết nghĩa anh em, từ nay cho đi ba người có phúc cùng hưởng quả cùng chịu, không cần sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thiên tiểu hoàng đế ra, thì có ba người chúng ta là to. Hừ, như vậy không phải là tốt đẹp sao? Ê, câu chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đó, cũng rất là quan trọng, chỉ cần hai người các ngươi gật đầu thì không thể giết ta rồi. Để muốn giết ta cực tử tử sát rồi. Tàn kết và các nhĩa đan trước khi tới Dương Châu đã điều tra rõ ràng. Biết đã không sai thiếu niên này là di tiểu bảo bề tôi được sủng ái nhất của hoàng đế. Nhẹ bước đường mây, thăng quan cực nhanh. Chỉ là ngàn dạng lần không ngờ lại là thiếu niên vốn đã quen biết. Các nghĩa đan với y vốn không có thù quán. Tàn kết thì bị y hại chết 12 sư đệ. Phải chặt 10 đầu ngón tay. Dũng câm hận y thấu xương Nhưng nghe y nói xong Nghĩ thầm bọn sư đệ đã chết Không thể sống lại Mười ngón tay đã chặt không thể mọc lại Nếu một trưởng đập chết người này Thì chẳng qua cũng là để hả giận Lại giúp ngô tâm quế được một việc lớn Chứ mình thì chẳng được lợi ích gì Còn nếu kết bái với y Lại vô cùng có lợi Có rất nhiều chuyện hay Hai người Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi Đều từ từ gật gật đầu Duy Tiểu Bảo mừng rỡ vì được quá lòng mong mỏi. Không ngờ nói bừa một phen lại làm động tâm được hai gã ác nhân này. Sợ hai người hối hận, dội nói. Đại ca, dị ca, dị tẩu, chúng ta kết bái thôi. Dị tẩu thì không kết bái được. Người có bái thiên địa với dị ca đều là người nhà. A Kỳ đỏ mặt xì một tiếng, chỉ cảm thấy thằng nhỏ này nói chuyện làm người ta rất thích thú. Tàn kết đột nhiên dương tay ra, chát một tiếng đập gãy một mảnh góc bàn, Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm: Lại làm gì vậy? Chỉ nghe Tàn Kết dằn giọng nói. "Vị đại nhân, giữ câu cứ nói hôm nay ta cứ tạm tin người, nhưng nếu sau này gây lại phản phúc vô thường, nuốt lời chỉ lo cho mình, thì ngươi sẽ giữ cái gốc ba này." "Ha, <cười> đại ca nói gì ạ? Ba anh em ta cùng làm việc, mọi người đều có chỗ hay, nếu huynh đệ đánh lừa các hư, các ngươi phát bên mong cổ tây tạn đánh nhau với hoàng đế, hoàng đế nổi giận nhất định sẽ chém đầu ta." Hả dị ca ca nghĩ coi Quỳnh đệ có dám đối đầu với các ngươi không Ừ nói gì vậy cũng phải Lúc ấy ba người Bèn bày đèn nến trong sảnh Hướng ra ngoài quỳ xuống lại Kết nghĩa anh em Tàn kết đứng đầu Các nhị đang đứng thứ hai di tiểu bảo làm tam đệ Y lệ đại ca nhị ca xong Lại dập đầu với A Kỳ Miệng gọi nhị tẩu Lời lẽ rất thân thiết Nghĩ thầm ngươi làm nhị tẩu của ta Về sao thế ta chọc ghẹo A Kha vợ ta Thì cũng không can thiệp nữa chứ A Kỳ cầm bình rượu lên Rót ra bốn chén cười nói Hôm nay ba anh em cắt ngươi kết nghĩa Chỉ mong trở đi có thủy có chung Làm nên sự nghiệp Tiểu muội kính ba dì một chén Tàn kết cười nói Chén rượu này tự nhiên phải uống rồi Nói xong đưa tay đón chén rượu à... Tiểu Bảo vội nói: "Đại ca, khoan đã. Đây là rượu thừa không uống được, chúng ta gọi người đổi đi." "Người đâu? Mang rượu đây cho ta." "Có cái tự lễ xuân diễn vớ trò gì ta? Sao lâu vậy mà không có người ra hầu rượu?" "Phải rồi, chủ chớ Quy Nô thấy đánh, đánh nhau và giết chết quan binh để bỏ trốn hết." Giờ nghĩ tới đó, lại thấy một tên Quy Nô bước vào, cúi đầu hàm hồ nói: "Kệ gì vậy?" "Gì Tiểu Bảo nghĩ thầm. Quy Nô trong lễ xuân diễn có ai mình không biết." Cái thằng đầy tớ này chắc là người mới, chứ lẽ nào lại không có quý cũ gì đối với khách vậy? Nhất định phải dọa thằng ngu này mới được. Mau lấy hai bình trụ lên đây. Ơ, dạ, dạ. Tên Quy kia nói xong rồi quay người ra. Diễn tiểu bảo thấy bóng lưng của tên Quy chợt động tâm nhiệm. Ê, ê, người này là ai? Lúc ba ngày thưởng thực dược ngoại chùa thiền trí cũng đã thấy y. Ủa mà tại sao y tới đây làm Quy Trong chuyện này nhất định có chỗ kỳ lạ. Dư Ngưng thần ngẫm nghĩ, bất giác toàn thân phát mồ hôi lạnh, a một tiếng nghễ bật dậy. Tan kết các nghĩa đàng A Kỳ, ba người cùng hỏi, chuyện gì vậy? Di Tiểu Bảo hạ giọng nói, người này là võ sĩ cao thủ thủ hạ Ngô Tâm Quế Ca Trang. Nãy giờ chúng ta trò chuyện, nhất định y đã nghe được cả rồi. Vậy thì không để sống được. Hai vị đại ca hãy hãy khoan công thủ, chúng ta làm như không biết, để xem y có tất cả bao nhiêu người, có có quỷ kế gì không? Lúc y nói mấy câu ấy, âm thanh cũng rung lên. Nếu tên Quy Nô kia quả thật là dệ sĩ của Ngô Tam Quế Cải Trang, thì y cũng không sợ hãi như vậy. Nguyên người đó chính là Lục Cao Hiên trong Thần Long Giáo. Người này từ đảo Thần Long theo y tới Bắc Kinh, ở chung rất lâu, lúc ấy Cải Trang cực kỳ khéo léo, mặt mũi hoàn toàn khác lạ. Nhưng nhìn bóng lưng y cảm thấy rất quen. Lúc ban ngày ở ngoài chùa thiền trí vẫn chưa nghĩ ra, Bây giờ lại nhìn thấy trong lệ xuân diện Mới biết bên trong ắc có nhiều chuyện nhiêu khê Nghĩ một lúc mới sự hiểu ra Nếu chỉ một mình lục cao hiên cũng không sợ gì Nhưng lúc ở ngoài chùa thiền trí Mình đã vô tình lộ ra Nói phải tới lệ xuân diện nghe hát Nên y lập tức tới đây cải trang thành quy nô Vậy thì có quá nữa là bạn đầu đà và số đầu đà Cũng đã tới đây Biết đâu hồng giáo chủ cũng đích thân giá lâm Mà muốn nói hồng giáo chủ kết bái với mình, Phát thể chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, Thì đúng là thiên nan dạng nan. Y càng nghĩ càng sợ, Mồ hôi tráng toát ra nhỏ giọt. Chỉ thấy lục cao hiên tay bưng mâm gỗ, Trên đặt hai bình rượu bước vào, cúi đầu đặt rượu lên bàn. Di tiểu bảo nghĩ thầm. Y cuối đầu sợ mình nhìn thấy chỗ sợ hở, Không biết còn người nào tới thôi ta. Nè! Trong viện các ngươi chỉ có một mình ngươi thôi hả? Bao gọi mấy người ra đây hầu rủ coi. Lục Cao Hiên ở một tiếng rồi vội quen người bước ra. Di tiểu Bảo hạ giọng nói. Đại ca Di Ca, Di Tấu, các ngươi cứ nhìn ảnh mắt của ta màn động Nói ta trởn mắt lên, ngấn đầu lên trời. thì ca Cươi hãy lập tức đồng thủ, giết chết những người mới vào. Những người này võ công cao cường không tạm thường đâu. Về sĩ thủ hạ của cô Tâm với võ công có cao cường hơn cũng chấn ra gì. Cần gì mà phải sợ sệt. Chị nhỏ thôi. Qua một lúc, Lục Cao Hiên dắt bốn kỹ nữ bước vào, chia nhau ngồi xuống cạnh bốn người. Di Tiểu Bảo vừa nhìn, thấy bốn kỹ nữ này đều không quen, hoàn toàn không phải là các cô nương vốn có trong viện. Bốn kỹ nữ tướng mạo đều cực kỳ xấu xí, có người mắt lác, có người miệng méo, da hoặc vàng hoặc đen, hoặc bị lồi lõm, hoặc mặt đầy sẹo. Di Tiểu cười nói: Các cô nương trong lễ xuân diện tướng mạo... Xinh đẹp quá ha. chị thấy cô nương mặt đầy sẹo... Ngồi cạnh tan kết... Đưa mắt nhìn y một cái... Rồi lập tức thu ánh mắt lại. Di tiểu Bảo nhìn thấy con ngươi của nàng linh hoạt... Nhãn thần rất đẹp... Nghĩ thầm. Bốn người này là trong tầng lông giáo... Cô ý cải trang ra dáng dẻ như vậy. Cô ta lại liên tiếp ra hiệu cho mình... Là có ý gì? Rồi cầm lấy bình mê xuân Tửu Vốn có rót cho bốn kỹ nữ mỗi người một chén, nói: "Ha, mỗi người cùng uống chén đi." Trong kỹ diện vốn không lẽ nào có chuyện khách chơi rót rượu cho kỹ nữ, khách chơi vừa đưa tay định cầm bình rượu thì kỹ nữ đã sớm cầm lên rót rồi. Nhưng bốn kỹ nữ này chỉ cúi đầu ngồi, Di Tiểu Bảo rót rượu cho họ, bốn người lại càng không nói câu nào. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Bốn người này giả làm gái." công khu còn ké lắm. Nè, các ngươi hầu hạ khách tại sao không biết quy củ vậy? Tự mình không uống một chén trước đi. Nói xong lại rót một chén nói với Lục Cao Hiên. Người mới tới bao không? Lục Vino cũng không biết cách. Các ngươi không mời rượu khách. Khách chơi mà tức giận lại còn chịu tốn tiền à? Lục Cao Hiên và bốn kỹ nữ cho rằng quy củ trong kỹ viện đúng là như thế, bèn dạ một tiếng rồi cùng bưng rượu lên uống. Di Tiểu Bảo cười nói Vậy mới được chứ Trong viện còn có một rùa đen nào nữa không Cứ gọi hết ra đây cho ta Một cái lễ xương viện to vậy Tại sao chỉ có 5 vài người là sao Chị em là có chút gì đó nghe kỹ nữ da mặt vàng đưa mắt ra hiệu cho Lục Cao Hiên Lục Cao Hiên quay người bước ra Dắt hai tên Quy Nô bước vào Cấp giọng khàng khàng nói Rai không có Rùa đen thì hai con Di Tiểu Bảo thấy buồn cười Nghĩ thầm Gái già đù đen là tiếng người ta gọi sau lưng Ngươi làm Quy Nô lẽ nào lại tự xưng là gái đù đen Cho dù là khách chơi rất quen cũng không thể quá không khách khí vậy Trong diện chỉ gọi là cô nương, bạn đường thôi Ta vừa thấy một lần, ngươi đã lập tức lòi đuôi rồi hê <cười> hồng giáo chủ thần cơ dịu toán Nhưng cái nằm mơ không ngờ di Tiểu Bảo ta lớn trong lễ xuân diện này đâu Chỉ thấy hai tên Quy Nô kia đều cao lớn to béo Một người là bạn đầu đà cải trang, vừa nhìn là nhận ra ngay, người kia thì rõ ràng là số đầu đà. Nhưng tại sao thân hình lại cao như vậy? Vừa xoay chuyện ý nghĩ, đã biết dưới chân y đi giày đế cao. Nếu không phải là trong lòng đã biết trước, thì đúng là ngàn dạng lần không nhìn ra. Y lại rót hai chén rượu nói. cách chơi bảo hai con rượu đen các ngươi uống rượu, hai con rượu đen các ngươi uống lẻ đi. Bạn đầu đà không nói tiếng nào, bưng rượu uống. Sấu đầu đà nổi giận, nhìn không được chửi. Đồ công quan trà ghi, mới là rùa đen. Lục Cao Hiên dội kéo kéo tay áo y quát. Máu rủ đi, người giám đắc tôi với khách à. Sấu đầu đà lần này đóng dai Quy Nô, từng nghe giáo chủ nghiêm khắc răng dậy, trong lòng cả sợ, dội vàng uống rượu. Di Tử Bảo hỏi. Tất cả đều tới rồi phải không? Không còn ai nữa phải không? Không còn ai nữa. Nè, ông giáo chủ không giả làm rùa đen hả? Nói xong câu ấy Hai mắt trợn ngược Ngẫn đầu nhìn lên trời Bọn bảy người lục cao hiên Nghe câu ấy đều giật nảy mình Bốn kỹ nữ nhất tề đứng dậy Tàn kết đã dẫn khí chuẩn bị Hai tay đều dung ra Lập tức điểm trúng quyệt đạo Trên lưng hai người xấu đầu đà Và lục cao hiên Hai chỉ này phóng ra Lục cao hiên theo tay đổ xuống xấu đầu đà chỉ hừ một tiếng Rồi dung trưởng đánh xuống đầu tan kết Càng kết giật nảy mình, nghĩ thầm công phu lưỡng chỉ thiền của mình, hai tay cùng phóng ra, quả là thiên hạ vô song. Từ khi mười ngón tay bị trúng độc chặt đi, ngón tay ngắn hơn một đoạn, ra tay không còn được linh quạt như trước. Nhưng chính vì ngắn bớt một đoạn, nên nếu trúng vào người địch nhân, thì lực đạo còn mạnh hơn trước 3 phân. Lúc ấy rõ ràng đã điểm trúng quyệt đạo trên hông gã mập này, tại sao y lại như vô sự. Chẳng lẽ y cũng như di tiểu bảo đã luyện thành kim cương hộ thể thần công sao? Thật ra hai người này không ai biết kim cương hộ thể thần công. Di tiểu bảo sở dĩ đau thương chém không vào chỉ là nhờ mặt tấm bảo y hộ thân. Còn xấu đầu đà vì dưới chân đi giày đế cao, bỗng không cao giọt lên một thước. Tàn kết cho là thân hình y thật sự cao lớn như thế nên phóng chỉ điểm vào hông y lại trúng vào đùi y. Số đầu đà chỉ cảm thấy đau buốt Chứ quyệt đạo hoàn toàn không bị phong tỏa Lúc ấy bạn đầu đà đã giao đấu với các nhĩa đan Kỹ nữ mặt đầy sẹo đang giao đấu với A Kỳ Một kỹ nữ khác nhảy sổ vào di Tiểu Bảo di Tiểu Bảo cười nói Người đi hả? Hung dữ vậy làm gì? Nhìn thấy kỹ nữ ấy mười ngón tay co lại như móc câu Thế tới rất hung dữ trong lòng hoảng sợ cúi đầu chui luôn xuống gầm bàn Đưa tay nắm chân kỹ nữ ấy kéo một cái. Kỹ nữ ấy uống mê xuân tửu xong, thuốc mê phát tác, đầu óc vốn đã choáng váng, bị y kéo một cái, đứng chân không vững, thân hình xiêu đi, ngã ngồi xuống đất không đứng lên được nữa. Ba kỹ nữ giả còn lại cũng lần lượt ngất đi. Sáu đầu đà nhà tan kết qua lại dài chiêu, vì đế giày quá cao rất bất tiện, giẫm kình xuống hai chân, chát chát hai tiếng, bể gãy đế giày. Tàn kết chửi. thì ra là một thằng lùng. Xấu đầu đà tức giận nói. Trước kia lão tử còn cao hơn cười. Nhưng ta thích lùng có can hệ gì tới cười. Tàn kết hô hô cười rộ. Hai người miệng thì nói chuyện. Nhưng tay vẫn không hề ngừng. Hai người đều là cao thủ võ lâm. Sau khi qua lại mấy chiêu đều ngắm ngầm. Không phục đối phương. Tàn kết nghĩ thầm. Thủ hạ của cô Tâm quê lại có một dễ sĩ lùng mập gió công cao cực thế này. Sấu Đầu Đà thì nghĩ thầm, "Dốc công cũng ngươi cao, lại đi làm chó săn cho thằng tiểu quỷ Di Tiểu Bảo thì cũng không có gì là hay." Bên kia các nghĩa đang qua vài chiêu đã không chống nổi bạn Đầu Đà, chỉ là bạn Đầu Đà uống một chén mê xuân tửu, tay chân không linh hoạt nên nhất thời không đánh ngã được y. A thấy kỹ nữ giao đấu với mình chiêu thức linh hoạt, nhưng đánh không được mấy chiêu thì lập tức ngất đi, thầm thấy kỳ lạ. Quay nhìn thấy các nghĩa đang không ngừng lùi lại, dội dàng sướng lên giúp đỡ. Bạn đầu đà trước mắt chợt tối sầm lại, thân hình loạn troạn mấy cái. Chỉ cảm thấy trước ngực bị địch nhân đập trúng một dưỡng, lực đạo cũng không mạnh lắm. Y nhắm mắt lại, hai tay dung ra gạt cánh tay đối phương. Hai ngón trỏ điểm vào nách đối phương. A kỳ lập tức toàn thân mềm nhũng, từ từ ngã xuống, đè lên lưng lục cao hiên. Đang lúc quảng sợ, Chỉ thấy bạn đầu đà đột nhiên ngã sắp xuống đất Các nghĩa đang kêu lên Aki, okay, okay. Aki, cũng có sao không? Đang phân tâm thì bạn đầu đà dọt người lên Đánh một quyền vào giữa ngực Hất y bay ra hơn một trượng Đập mạnh vào tường Bạn xấu hai đầu đà nội lực hùng hậu Tuy uống phải thuốc mê Nhưng chẳng qua chỉ là loại thuốc mê tầm thường trong kỷ diện Không có gì lợi hại Tuy hai người cảm thấy sắp ngất đi Nhưng vẫn cố gắng chi trì Lúc ấy sấu đầu đà hai mắt đã thấy mọi vật lờ mờ Chỉ thấy bóng tan kết chập chờn lúc tới lúc lui Y dùng tay đánh ra đều bị tan kết nhẹ nhàng né tránh Giai trái và má phải của mình liên tiếp bị trúng hai quyền rất nặng Lực đạo trên tay quyền của tan kết nặng tới mức nào Cho dù sấu đầu đà, da dày thịt nặng cũng chịu không nổi Không kiềm được, luôn miệng quát tháo, xoay người cướp cửa chạy ra Lục Cao hiên lắc lư đứng lên, quyệt đạo trên người cũng chưa giải, cuốn cuồng chạy ra. Các nghĩa đàng bị bạn đầu đà đánh bay ra, đập lưng vào tường, xương sống như bị gãy dụng. Đàng quảng sợ lại thấy địch nhân tay trái giĩnh bàn, nhắm mắt lại, chưởng phải che trước ngực không ngừng rung lên, tựa hồ sợ bị người ta tập kích. Các nghĩa đàng nhìn thấy cơ hội tốt, tung người giọt tới phóng mạnh một cước, đá trúng mông y. Bạn đầu đà la lớn một tiếng, tay trái lật lại chụp vào ngực các nghĩa đan, nhấc bỗng y lên, tàn kết sớm lên định cứu. Bạn đầu đà hai mắt mở to, nắm các nhĩa đan giọt ra ngoài sảnh cam lộ, phi thân nhảy qua tường. Tàn kết quát lớn, buông người xuống, rồi đuổi theo ra nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy tiếng người quát tháo dần dần đi xa. Khi tiểu bảo từ gầm bàn bò ra, chỉ thấy dưới đất người nằm la liệt, Sông Nhi và Tăng Nhu đang nằm ở góc sảnh, bốn kỹ nữ giả nằm ở dưới đất, cảnh vốn là nằm phục trước bàn lúc đánh nhau, cái ghế bị hất ngã đã lăn xuống nằm dưới gầm bàn. A kỳ người dưới gác lên một cái ghế ngã, nửa người trên nằm dưới đất. Tất cả mọi người không ai động đậy, người bị điểm trúng đạo, có người bị mê xuân túu làm ngất đi đều như xác chết. Y quan tâm nhất là Song Nhi, vỗ dàng đỡ nàng lên, thấy Song Nhi hai mắt chuyển động, hơi thở như thường, cảm thấy yên tâm. Chỉ là y không biết giải quyết, chỉ đành bế ba người Song Nhi, Tang Nhu A Kỳ lên ngồi trên ghế. Trong lòng y lại lo lắng cho mẹ, chạy vào phòng mẹ, chỉ thấy Di Xuân Phương ngã vật cạnh giường. Với tiểu bảo cả kinh, vội bước tới đỡ lên, thấy người bà mềm nhũn. Nhưng hơi thở và mạch vẫn bình thường Đoán là bị người thần lông giáo điểm quyệt Bọn kỹ nữ Quy Nô trong lệ xuân diện Nhất định đều bị như vậy Quyệt đạo bị điểm Qua vài giờ sẽ tự động giải khai Cũng không cần phải lo lắng Y trở vào sảnh cam lộ Nghiêng tai nghe ngóng Không hề có chút tiếng động nào Chứng tỏ bạn xấu hai đầu đà Hay tan kết Các nghĩa đang đã quay về Nghĩ thầm Ôi nơ mặt đầy xẻo liên tiếp đưa mặt ra hiểu cho mình Tự hộ bảo mình đi, người này cũng có lương tâm, không biết lại. Liền bước tới cuối xuống đưa tay ra, dút dút trên mặt kỹ nữ kia vài cái. Một lớp cho đất theo tay rơi xuống, lộ ra khuôn mặt trắng ngọn. Di tiểu bảo bật tiếng treo mừng, té ra là tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình. Y cúi đầu xuống khẽ hôn vào mặt nàng một cái rồi nói. Rốt lại cô rất có lương tâm với ta, nhất định là cô bị họ ép buộc đánh lừa ta. Còn ba công cụ kia lại không biết có phương con nương trong đó không, còn hay là chiên nghĩ cách hại mình à. nếu lần này không có ở đây á, thì thiệt là kỳ lạ. Nghĩ tới Phương Di, trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa thấy khó chịu, thấy kỹ nữ mặt vàng dốc dáng tha thước, xem ra có quá nửa là Phương Di, bèn đưa tay bóc lớp quá trang trên mặt nàng. Bùng đất rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng kiều diễm, lớn hơn Phương Di khoảng 5 tuổi, dung mạo cũng đẹp hơn. Té ra là phu nhân của Hồng giáo chủ Nàng ngất đi Nhưng hai má dẫn Hồng như qua đào Trên làn da như có nước ứa ra Viết tiểu bảo trước kia tôi thấy Hồng phu nhân xinh đẹp Làm động lòng người Nhưng chưa bao giờ dám nhìn với ánh mắt khinh bạc Lúc ấy nàng say mềm như bún Là cơ hội tốt đã tới Bèn đưa tay phải ra sờ sờ lên mặt nàng Thấy nàng hai mắt nhắm nghiền Không hay biết gì Y tim đập thình thịt lại déo má nàng một cái. Y quay lại nhìn hai kỹ nữ kia, thấy hai người đều thân hình phù lên, quyết không phải là phương di. Trong đó có một người từng hung dữ đánh tới mình một trưởng. Di tiểu Bảo nhấc bình rượu lên, đổ lên mặt nàng một ít, kéo giặt áo nàng lên chùi một cái. Khuôn mặt thật hiện ra, rõ ràng là thái hậu giả. Di tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm. Lần này công lao quả thật rất lớn. Hoàng thượng và Thái Hậu muốn mình bắt con quỷ già này về báo thù. Trăm phương ngàn kế không sao bắt được. Nào ngờ thì lại tích lễ xuống diễn. Lại bước qua xóa bỏ lớp quá trang trên mặt kỹ nữ giả thứ tư. Khuôn mặt lộ ra chính là Phương Di. Di tiểu bảo giật nảy mình. Tại sao bụng cô ta lại to vậy ta? Chẳng lẽ tư thông với người ta rồi có con hả? Con rùa đen nhỏ. Hộ vi này đúng là con rùa đen nhỏ mà. Rồi đưa tay mò vào áo trong của nàng. Chỗ chạm tay vào không phải là da thịt... Lại kéo ra được một cái gối. Dĩ Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói... Lương tâm của ngươi xem ra còn kém tiểu quận chúa rất nhiều. Cô ta chỉ sợ ta mắc vào đầu thủ của các ngươi. Không ngừng đưa mắt ra hiểu cho ta. Ngươi thì chỉ sợ ta nhận ra... Lại cải trang làm cả bà bầu bụng bự. <cười> Nhà ngươi có thai trong lễ xuất diện... để ta phá thai cho. Sáng phá thai, chịu phá thai... Phá ra được một cái gối. Y bước ra ngoài nhìn một dòng... Chỉ thấy mấy tên thân binh chết lăng dưới đất. Trong diện đèn lửa tắt hết, không có tiếng động nào, nghĩ thầm. Bạn xấu hai đầu đà. Uống phải rượu thuốc, rốt lại cũng không đánh nổi hai người nghĩa huynh của mình. Vì nếu bọn Hồng giáo chủ tới tiếp ứng thì kết quả rất là khó nói. Hai vậy ca ca, nếu hôm nay các người về trời, thì thứ lỗi cho tiểu đệ không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm được. Thiệt đời không phải. Quay trở vào sảnh, chỉ thấy Hồng phu nhân... Phương Di, Mộc, Kiến Bình, Sông Nhi, Tăng Nhu, A Kỳ. Sáu người đẹp, người thì hôn mê bất tỉnh, người thì không sao động đậy. Người nào cũng xinh đẹp, người nào cũng kiều mị. Trong lòng rúng động, nghĩ thầm. Trên giường bên kia còn có một tỷ cô nữ xinh đẹp, còn đẹp hơn sáu người này. Đó là bà vợ Nguyên Phối đã bái tiền địa, nhưng chưa động phòng quá chút với mình. Tối nay cô ta lại tìm tới đây. Nếu chồng cô không ngó ngàng gì tới cô, thì không khỏi là quá vô tình vô nghĩa. Quá không phải với cô sao Đang định bước vào trong Giờ thấy Tăng Nhu hai mắt nhìn mình Mặt thoáng đỏ lên Thần sắc xấu hổ rất xinh đẹp Nghĩ thầm Từ núi dương ốc tới dương châu trên suốt đường đi Cô cứ thang thò tránh mặt ta Muốn nói với cô câu cũng được Tối nay thì không thể khách khí với cô nữa Bèn bế nàng lên mang vào trong phòng Đặt xuống cạnh A Kha Chỉ thấy A Kha vẫn chưa tỉnh lại Mái tóc dài xỏa ra miệng hơi hé nụ cười. Nàng trong lúc hôn mê có quá nửa vẫn đang trong một giấc mơ đẹp, thấy mình thân thiết với Trịnh Sản. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Một là không làm, hai là làm làm không thôi, màn những bọn này đi, hê, hey, cô đường tốt, nữ nhân xấu các người, tất cả chui vào đây, đây là lễ xuống diễn, nữ nhân tứ kỹ chỉ thì làm chuyện gì hay chứ? Đây là các ngươi tới ăn nghe, sau khi tỉnh dậy không có thể trách ta đưa ăn nghe." Y từ nhỏ trong lòng mang chí lớn, muốn mở kỹ viện lớn ở Dương Châu, lại muốn tới lễ xuân diện bày rượu qua, gọi tất cả kỹ nữ trong kỹ viện tới bồi tiếp. Tình cảnh lúc ấy tuy rất không giống với chí khí hào hùng ngày trước, nhưng cũng là hành động hào hùng không phải tầm thường. Lúc ấy y lần lượt bế Song Nhi, A Kỳ, Hồng Phu Nhân, Phương Di, Mộc Kiếm Bình vào trong, sau cùng bế luôn cả Thái Hậu giả vào, đặt tám người phụ nữ nằm xếp hàng trên giường. Đột nhiên nghĩ ra. Vợ của bạn bè thì không được khinh mạng. Nhị Tẩu, ngươi là chị dâu ta. Anh hùng hảo hán chúng ta không thể không biết kỹ khí. Liên bế A Kỳ trở ra sảnh, đặt ngồi lên ghế thật cẩn thận. Chỉ thấy ánh mắt nàng tỏ ý khen ngợi ưng thuận. Di Tử Bảo thấy nàng dung mạo kiều diễm, hơi thở gấp xúc Lòng ngực không ngừng nhô lên hạ xuống, chợt thấy hối hận. Mình kết nghĩa với Đại Lạc Mai và Dương Tử Mông Cổ, không phải là tâm đầu ý hợp. Chẳng qua chỉ là mưu kế, lựa cho họ không giết mình thôi. Đại ca dị ca gì gì đều là thuận miệng nói bừa. Cô đương A Kỳ xinh đẹp như vậy, và phải gọi là dị tổ thì quả là đáng tiếc. Chẳng bằng cứ lấy làm vợ luôn cho xong. Trong chuyện tam tiếu nhân duyên cửu mỹ đồ, đường bá hổ có tới 9 người vợ. Nếu mình tính luôn A Kỳ, dạo thì chẳng qua cũng chỉ có 8 mỹ, còn thiếu mỹ nữa. <cười> Ái hậu vừa già vừa dữ làm sao có thể tính là một mỹ nhân chứ. So với đường báo hổ thì thiếu một mỹ nhân Còn phải trừ thái hậu giả ra Thì thiếu tới hai mỹ nhân Quả thật kém hơn quá nhiều Lúc ấy liền bế A Kỳ Lên đi vào phòng Nhưng đi được dài bước chợt nghỉ quan dân trường ngàn dặm đưa hoàng tẩu Cũng không đem lưu đại tẩu Biến thành quang dị tẩu Vì tiểu bảo bảy bước đưa dương tẩu Cũng không thể quá không biết nghỉ khí Thiếu hai mỹ nữ thì thiếu hai mỹ nữ Sợ gì tương lai không tìm được cho đủ Lúc ấy lập tức xoay người, lại bế A-Kỳ ra, đặt lên ghế. A-Kỳ không biết trong lòng y phân dân không quyết, chỉ thấy y cứ bế mình ra ra vào vào, không biết làm trò ma gì, thoáng thấy kinh ngạc. Duy Tiểu Bảo bước vào nội thất nói, với cô nương, tiểu quần chúa, hồng phu nhân, ba người các cô là tự tới lễ xuất diễn làm gái ngang. Sông nhi, tặng cô nương, hai người các cô là tình nguyện theo ta tới lễ xuất diễn ngang thì lúc đó cô không biết đây là nơi nào. À, có điều là các cô gái nhỏ đã tới những cái nơi vậy á thì không bồi tiếp ta không được. À, khá, cô là vợ ta lại tới đây tìm ta. Hè thì cô có ta nghen. Rồi đưa tay đẩy cái hộ giả ra góc giường, dỡ tấm chăn lớn ra, phủ lên sáu người còn lại, đá tung giày ra, gào lớn một tiếng, chui luôn vào dưới chăn. Khoắn một hồi, cũng không biết đã bao lâu, ngọt nến trên bàn đã cháy hết, trong phòng tối đen như mực. Qua hồi lâu, Di tiểu Bảo hại giọng hát bài thập bác mua Sợ 107 cái, sợ tới 7 cánh tay của các chị em. Sợ 108 cái, sợ tới 8 bàn chân của các chị em. Đang sợ soạn lung tung, chợt nghe một giọng trong trẻo hại giọng nói. Không, không được. Trịnh, Trịnh Công Tử, là ngươi hả? Chính là giọng A Kha, nàng uống mê xuân tử sớm nhất, ngất đi đã lâu, dược tính tan dần, từ từ tỉnh lại. Vì tiểu bảo cả giận, nghĩ thầm. Cô nằm ngủ cũng mơ thấy Trịnh Công Tử nữa. Cho lại y bò vào giường cô, quái quạt quá ha. liền hạ giọng nói. Ờ, ta nè, ta nè. Chợt nghe Trịnh khắc sản trong sảnh kêu lên. A Kha, A Kha, cô đang ở đâu? Rồi âm ầm loãng xoã một tràn... Đã hứt đổ một cái ghế... Chén đĩa trên bàn rơi cả xuống đất... A Kha nghe tiếng y hoài sảnh... Thì người đang ốm mình tự nhiên không phải y... Sau khi giật mình... Lại tỉnh thêm vài phần... Rung lên nói... Ngươi... Ngươi là ai? Tại sao... Ta... Ta là chồng ruột của cô... Cô không nghe ta hả? A Kha vô cùng quảng sợ... Ra sức giảy dụa... Định giảy ra khỏi tay y... Nhưng toàn thân mềm nhũng... Không có chút sức lực nào, quảng sợ kêu lên Trịnh công tử, trịnh công tử Trịnh khắc sản bước cao bước thấp xông vào Nhưng trong phòng không có chút đèn lửa nào Bình một tiếng đập đầu dọc cột nhà, kêu lên A Kha, cô ở đâu? Ta ở đây, buông ta ra, thằng tiểu quỷ Ngươi, ngươi làm gì vậy? Trịnh khắc sản nói Cái gì? Y không biết hai câu cuối là A Kha nói với Di Tiểu Bảo Dì tiểu bảo đã lên cơn, làm sao chịu buông ra? A Kha năng nỉ. Hảo sư đệ, xin ngươi, ngươi buông ta ra mau đi. Ta đã nói không buông là không buông. Đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa tử khó đuổi. Trịnh khắc sản vừa sợ vừa giận, quát. Dì tiểu bảo, ngươi ở đây à? Ta đang trên giường ôm vợ ta. Ta đang động phòng qua chút. Ngươi tới làm gì vậy Định náo phòng hả? Ngươi muốn náo phòng hả? Thế thì hôm nay không được rồi. Vì bà ta không có khách Trừ phía đích thân đi làm chàng rể Nó bậy Trịnh khách sản tức giận nói xong Theo chỗ phát ra giọng nói Nhảy sổ tới giường Túng Di Tử Bảo Trong bóng tối Cùa được một cánh tay liền hỏi A Kha là tay cô à Không phải Trịnh khách sản chỉ nghĩ cánh tay này Đã không phải là của A Kha Thì ắt là của Di tiểu Bảo Lập tức hung giữ kéo mạnh một cái Không ngờ đó là tay Thái Hậu giả Mao Đông Châu Thị sau khi uống phải mê xuân tửu đã mơ màng ngất đi, nhưng thấy có người kéo cánh tay mình, tay trái lật lại dỗ ra một trưởng, trúng giữa trán trịnh khắc sản. Nội lực của thị 10 phần đã mất hết 89 một trưởng ấy không có bao nhiêu lực đạo, nhưng trịnh khắc sản giật mình quảng sợ, ngã ngồi xuống đất, đập đầu vào chân giường một cái, lại ngất đi luôn. A Kha quảng sợ kêu lên, trịnh công tử, người thế nào rồi? Nhưng không nghe trả lời Di tiểu Bảo nói Y tế náo phòng Chúng xuống gầm giường rồi Không phải đâu Màu buông ta ra Đừng có nhúc nhích đừng nhúc nhích A Kha khỉu tay Hút lên một cái Đánh vào cổ hồng y Di Tử Bảo bị đau Ngửa người ra phía sau A Kha dậy ra được Dội dàng định nhảy xuống giường Thân hình vừa xoay chuyển Đè luôn lên ngực Mao Đông Châu Mao Đông Châu bị đau La lớn một tiếng Đưa tay ôm chặt nàng. A Kha trong bóng tối cũng không biết người ôm mình là ai. Giữa lúc vô cùng quảng sợ lại càng không có chút sức lực nào. Chợt thấy chân phải bị người ta nắm chặt. Chỉ quảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trên cái giường này có rất nhiều đàn ông. Di Tử Bảo trong bóng tối tìm không được A Kha. Nói. A Kha, bảo lên tiếng đi của đâu vậy? A Kha nghĩ thầm. Người có giết ta, ta cũng không lên tiếng. Ờ, được, được. cũng không nói người ta sợ cái, sợ hai cái. Sợ từng người, từng người. Chuyện nào sẽ trúng côi thôi nha. Chợt hát lên khúc tiểu điệu. À, sợ một cái, sợ hai cái. Sợ tới một vị mỹ nhân, mỹ nhân khuôn mặt tích xoan. Hay là bà giật của ta. Miệng hát ông ống, hai tay sợ soạn rối lên. Hãy Đột nhiên nghe ngoài diện tiếng người quyên náo, có người ra lệnh, đại đội binh mã dây chặt mấy nhà kỷ diện. kế đó tiếng bước chân rầm rập, có người tiếng vào lời xung diện. Di tiểu Bảo biết người tới, nếu không phải là bộ hà của mình, thì là quan viên Dương Châu. Trong lòng mừng rỡ, đang định chui ra khỏi chăn. Không ngờ người tới quá nhanh, ánh lửa sáng rực, đã vào tới sảnh cam lộ. Chỉ nghe quyền trinh đạo nhân kêu lên. Di Đại Dân, người ở đâu vậy? Thanh âm rất cấp bách. Di Tiểu Bảo cất tiếng kêu lớn. ai ta đây nè. Quần hùng thiên địa hội phát giác ra không thấy Di Tiểu Bảo, sợ y gặp nguy hiểm, ra ngoài tìm kiếm. Biết y dắt thân binh đi về phía phường Minh Ngọc. Vừa hỏi là biết trong lệ xuân diện có người đánh nhau. Lúc bước vào diện, thấy mấy tên thân binh chết lăng dưới đất. Mọi người giật nảy mình. Đến khi nghe y lên tiếng trả lời mới yên tâm. Duy Tử Bảo nghe mọi người lớn tiếng hô quán, đều ủng ủng đổ về phía này, dội đứng lên buông màn xuống. Còn như hai chân đạp lên người những ai thì cũng không biết là bao nhiêu. Màng vừa buông xuống, bọn Quyền Trinh đã vào tới phòng, mọi người tay đều cầm đuốt. Vừa thấy trịnh khắc sản nằm ngất đi trước giường, ai cũng kinh ngạc. Lại có người gọi... Duy Đại nhân Duy Đại Dân! Ê, ta đây nè! Các người được cứ dán màng lên nha! Nghe thanh âm của y, ai cũng reo ầm lên. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt đều thoáng nụ cười, đều nghĩ. Mọi người lo cuốn lịch, còn cươi từ đây phông luôn, khoái hoạt. Di Tử Bảo mượn ánh lửa mặc quần áo vào, tìm mũ đội lên, leo xuống đất mang giày vào, nói. Ta dụng kế bắt được rất là nhiều khâm phạm, để ở trên giường á, đây là một công lao không có nhỏ đâu. Mọi người đều thấy rất kỳ quái. Nhưng biết y hành sự thần suốt quỷ một, Nên lúc ấy cũng không hỏi nhiều Diên tử bảo sai trói trình khắc sản lại Dùng kiệu khiên A Kỳ về hành viên Rồi tấn chặt màn xuống dưới chăn Gọi mười mấy tên thân binh vào Ra lệnh khiên cái giường lớn về hành viên không sai Đội trưởng thân binh nói Bám đại nhân, cánh cửa nhỏ quá khiên ra không được thì là ngu mà, không biết đập trường dách ra sao viên đội trưởng lập tức hiểu ra Luôn miệng khen phải, quát tháo ra lệnh Đám thân binh nhất tề động thủ, phá luôn ba lớp tường dách trong lệ xuân diện. Hơn 10 người lấy 7 tám thanh đòn khiên kiệu luồn dưới gầm giường, nâng chiếc giường không nghiêng không lệch lên khiêng ra. Lúc ấy trời đã sáng rõ, chiếc giường lớn lắc lư đi qua phố lớn ở Dương Châu. Bọn thân binh dắt biển, túc tỉnh hồi tị, hùa thanh la quát tháo dịp đường, tiền hô hậu ủng, súng xích chung quanh. Bách tính Dương Châu nhìn thấy, không ai không tặc lưỡi khen là chuyện lạ. Chiếc giường lớn về tới Hà Duyên, cánh cửa cũng quá nhỏ. Lúc ấy đội trưởng thân binh đã biết cách, không chờ khâm sai sai bảo, lập tức ra lệnh phá tường, khiên chiếc giường vào đặt xuống giữa qua sảnh. Như tiểu bảo hạ lệnh, trên giường có không phạm bị bắt, không phải tầm thường. Sai mấy mươi viên tướng xuất lãnh quân sĩ Dương Cung tuốt đao, dây chặt chung quanh qua sảnh. Lại sai bọn từ thiên xuyên canh giữ ngoài cửa, đề phòng bọn xấu đầu đà tới cướp người lại. Trung quanh qua sảnh tuy rất nhiều người canh giữ, nhưng trong sảnh chỉ có một cái giường và một mình y. Di Tử Bảo nghĩ thầm. Mới rồi lúc trong lễ xuân diện cơ hội tốt cũng vậy, mà bấy người đẹp giường như chứ ôm chứa đèn nữa. Mà lại trong bóng tối không biết là đã ôm ai, còn ai chưa được ôm. Chúng ta đã nói từ đầu, là phải bắt đầu sờn cái sợ một cái sợ hai cái sợ tới hát s xong rồi dán màn nhảy ào lên giường được nhiên biếm tóc bị nắm chặt cổ hồng đau nhói bị người ta túng biếm tóc nh lên người ấy tay trái bốu vào cổ Hồng y chính là Hồng phu nhân lúc ấy đã qua khá lâu dược lực của mê Xuân Tửu đã tan bốn người Hồng phu nhân Mao đồng chââu Phương Du một kiếm bình đã tỉnh lại Sông Nhi và Tăng Nhu Nguyệt Đạo trên người Cũng đã dần dần giải khai Chỉ là chiếc giường lớn Đang khiêng đi trên đường phố Dương Châu Quanh giường quân đông tướng nhiều Bảy người phụ nữ trên giường Không ai dám động đậy Không ai dám lên tiếng Lúc ấy Di tiểu Bảo lại định hưởng diễn phúc ôm Nhu Vừa lên giường liền bị Hồng Phu Nhân nắm lấy Hồng Phu Nhân dễ mặt như cười Mà không phải cười Hạ giọng quát Thằng Tiểu Quỷ Người to gan lắm Dám trêu chọc cả ta di tiểu bảo quảng sợ hồn phi phách tán Dội tươi cười nói Cưu dân Ta ta không phải là trêu chọc Cái này chuyện này Ngươi là hát khúc tiểu điệu gì à, Đó là chơi bời nghe được trong ký diện à, Không kể là thật được nha Ngươi muốn sống hay muốn chết Thuộc hạ bạch lông sứ Kính chúc phu nhân và giáo chủ Tiên phúc mãi hưởng thọ thánh ngang trời Phu nhân cứ ra lệnh đi Thuộc hạ xin tuân theo Không có dám làm trái Hồng Phu Nhân thấy y lúc nói mấy câu ấy, dễ mặt cứ nhơn nhơn cười nhợt, không hề có chút ý tứ cung kính, bèn hư một tiếng nói. Hừm, người sai tướng sĩ quanh sảnh, triệt thoái trước đi đã. Được, chuyện dễ mà, người buông tay ta ra, để ta ra ngoài hạ lĩnh Người cứ ở đây ra lệnh là được. Di tiểu Bảo không biết làm sao, chỉ đành cao giọng kêu lên. À nè, các vị tổng đốc, phần thủ, tử thư bộ binh. Thượng thư bộ hình, đường sai, quanh sảnh nghe đây. Tất cả bên tướng đang có bạc, đều rút lui hết cho ta. Không được lại nữa, lẹ. Hồng Phu Nhân kéo biến tóc y một cái, quát. Cái gì mà thượng thư bộ binh, thượng thư bộ hình, ăn nói bậy bạc. Nói xong kéo mạnh một cái, dì tiểu bảo la lên. Bỏ ai đau, đau, đau quá. Quang tướng bên ngoài nghe y nói tổng đốc thượng thư gì gì đã sinh nghi. Đến khi nghe y la đau, lập tức có mấy mươi người cầm đau thương, tiếng chào sảnh cùng hỏi. Cầm xa đại chân, có chuyện gì vậy? À, không, không, không có gì đâu. Ây á, ôi ai à, mẹ ơi, đừng có đánh con. Đám quan quân ngớ mặt nhìn nhau, tay chân luống cuốn. Hồng phu nhân trong lòng tức giận, dơ tay lên, chát một tiếng đánh Di Tiểu Bảo một tác rất nặng. Di Tiểu Bảo lại la lên. Ai à, mẹ ơi, đừng có đánh con. Hồng Phu Nhân tuy không biết y gọi người ta là mẹ, tức chữa người ta là con quỷ. Nhưng thấy y trơ tráo như vậy, lại dung trưởng định đánh cái nữa. Đột nhiên hai quyệt thiên tông và thần đường so lưng tê rần, cánh tay phải rũ xuống. Hồng Phu Nhân giật mình, quay lại xem ai điểm quyệt mình. Thấy người gần nhất là Phương Di, cười nhạt nói. Phương cô nương, giỏ công của ngươi không kém đâu. Tay trái điểm mau tới phương di Phương di kêu lên Không phải ta Rồi ghiêng đầu tránh qua Hồng phu nhân định tấn công tiếp Đột nhiên sau lưng có hai cánh tay dương ra Ôm chặt dài trái nàng Chính là một kiếm bình Nàng kêu lên Phu nhân không phải sơ tỉ ta điểm quyệt người đâu Nàng nhìn thấy người điểm quyệt Hồng phu nhân chính là song nhi Mau Đông châu nhắc tay lên Đánh một kiếm bình một trưởng May là thị đã không còn nội lực Nên Mọc Kiếm Bình không hề bị thương. Màu Đồng Châu trưởng thứ hai đánh tới. Phương Di dùng tay gạt ra. A Kha thấy bốn cô gái đánh nhau. Lật người định nhảy xuống giường. Chân trái vừa thò ra khỏi chăn. Thì A lên một tiếng. Lập tức rút vào. Di tiểu Bảo nắm bàn chân trái nàng nói. Đừng chạy. A Kha dãy mạnh một cái kêu lên. Buông tay ra. Cô đoán thử thêm ta có chịu buông không? A Kha cuốn lên. Xoay người đánh ra một quyền. Di tiểu Bảo tránh qua. Bình một tiếng, phát quyền đánh trúng má phải Tăng Nhu. Tăng Nhu la lên. Tại sao nghe đánh ta? A Kha nói. Xin, xin lỗi, trời ơi. Là bị Phương Di một quyền đánh trúng. Trông chớp mắt, trên giường dồn thành một đống. Bảy người phụ nữ đánh nhau lộn bậy. Di Tử Bảo cảm mừng nghĩ thầm. Cái này gọi là thiên hạ đại loạn quần hùng. Ê, không phải, quần thư hỗn chiến Đang định thừa nước đục thả câu. Đột nhiên nghe tiếng răng rắc chan chát. Chiếc giường lớn đổ sập xuống. Tám người ta đè tay ngươi, ngươi đè chân ta. Bảy người phụ nữ cùng bật tiếng la khẽ. Bọn quan quân nhìn thấy tình cảnh như thế, ai cũng trợn mắt há miệng. Như tiểu bảo hô hô cười rộ, định trong đống người bò ra, chỉ là chân trái không biết bị ai giữ chặt kêu lên. Mọi người muốn ta. Nước đi đâu? Bắt hết tất cả các bà vợ lớn vợ nhỏ này cho ta lại. Đám quan quân đứng thành một dòng nhưng không dám động thủ. Di tiểu bảo chỉ vào Mao Đông Châu nói: "Con này là khâm phạm, ngang dọc không được để thì chạy trốn đi." tại sao đám nữ nhân này đều là vợ lớn vợ nhỏ của ngươi mà trong đó lại có một người là phạm, hai người lại ăn mặc như thân binh?" Lúc ấy có người chỉ dao thương vào Mao Đông Châu, có người khác kéo thì đứng lên. Lách cách hai tiếng đã khóa tay thị lại. Vì chữ bảo chỉ Hồng Phu Nhân nói. Vậy Phu Nhân này là thượng ti của ta. Có điều chúng ta cũng phải khóa tay thị lại. Đám quan quân càng ngạc nhiên cũng khóa tay Hồng Phu Nhân lại. Hồng Phu Nhân ủng mang một thân giỏ công lại bị Sông Nhi điểm vào hai chỗ quyệt đạo nữ người tê dại không sao kháng cự. Lúc ấy Sông Nhi và Tăng Nhu mới từ đống người bò ra. Nghĩ lại chuyện trải qua đêm rồi Vừa thấy xấu hổ, vừa thấy buồn cười Vì tiểu bảo chỉ Phương Di nói Cô ta là vợ nhỏ lớn của ta Lại chỉ một kiếm Bình nói Cô ta là vợ nhỏ nhỏ của ta Vợ nhỏ lớn, phải khóa tay Vợ nhỏ nhỏ, không cần Đám quan quân liền khóa tay Phương Di lại Lời lẽ kỳ quái của Khâm Sai Đại Nhân Thì nói mãi không cùng Đám quan quân từng nghe nhiều Lúc ấy cũng không lấy làm lạ Lúc đó chỉ còn một bình A Kha ngồi dưới đất Chỉ thấy nàng đầu tóc rũ rượi quần áo sóc xếch, ăn mặc nam trang, nhưng xinh đẹp tuyệt luôn. Tay nắm chặt giặt áo trường bào kéo xuống, che hai bắp chân trần, đầu cuối gầm xuống, hai má đỏ lên. Đám quan quân đều nghĩ thầm. Trong mấy người vợ có thăm sai đại nhân thì có người này là đẹp nhất đây. Chỉ nghe Di Tiểu Bảo nói. Cô ta là nguyên phối phu nhân cưới hỏi đạn hoàng của ta, để ta đỡ cô ta vậy. Rồi bước tới hai bước nói. Đừng tử, đứng lên đi. Và đưa tay ra đỡ Chợt nghe chát một tiếng Âm thanh giòn tan Không sai đại nhân trên mặt Đã bị đánh một tác rất nặng A Kha cuối đầu khóc nói tôi biết sinh rẻ ta lắm Người giết chết ta đi Ta có chết cũng không làm vợ ngươi Đám quan quân ngỡ mặt nhìn nhau Ai cũng ngạc nhiên Không sai đại nhân bị đánh trước đám đông Đám quan quân bảo vệ bất lực Người nào cũng không tròn chức vụ Chỉ là người đánh không sai đại nhân lại là nguyên phối phu nhân của y. Bước lên ngăn cản vốn là không được. Quát thét vài câu tự hồ cũng không hợp thể thống. Nhất thời không biết làm sao là tốt. Di Tử Bảo vút vút chỗ mặt bị đánh, cười nói. Tại sao lại giết cô? Nương tử không cần tức giận. Hạ quan sẽ lập tức giết chỉnh công tử là được. Người đàn ông bắt được trong đại xuất diện đâu? Bẩm đô thống. Thằng trẻ quỷ ấy đã bị khóa tan chân, đang canh dựng chặt chẽ. Tốt lắm, nếu y định chạy trốn thì cứ chặt chân trái, sau đó chặt chân phải cho ta. A Kha quảng sợ nói, đừng, đừng, đừng chặt chân y, y không chạy trốn đâu. Nếu con chạy trốn, ta sẽ chặt hai tay tỉnh công tử. Rồi đưa mắt quét qua Phương Di, một kiếm bình một cái, nói. Nếu vợ nhỏ lớn gì đó, vợ nhỏ nhỏ của ta cũng chạy trốn, thì sẽ cắt tay xẻo mũi trịnh công tử. A Kha rồi nói, ngươi... Những người này có liên quan gì tới trịnh công tử chứ Tại sao lại đổ hết lên đầu y Tự nhiên là có liên quan Bấy nhiêu cô gái của ta người nào cũng dung mạo qua nhường nguyệt thẻn Trịnh công tử là con quỷ hiếu sắc Vừa nhìn thấy nhất định là sẽ quý xấu ra A Kha nghĩ thầm Vậy thì có liên quan gì chứ Nhưng người này rất không biết đạo lý Nói thế nào y cũng không hiểu được Trong lúc cuốn lên lại bật tiếng khóc Di Tiểu Bảo nói giả những người bị khóa tay ra Canh giữ cho chặt chẽ khóa thêm khóa chân. <cười> Sai nhà bếp bảy Cái cột lương tố không bị khóa tay á thì ở đây bồi tiếp ta uống đủ. Đám quan quân dạ ran. A khóc nói: "Ta ta không bồi tiếp ngươi uống rượu, ngươi cứ khóa tay ta lại là được." Tần Du không nói câu nào, cúi đầu đi ra. Di tiểu bảo nói: "Nè, cô đi đâu vậy?" Tần quay lại nói: "Ngươi, ngươi thật không biết nhục, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa." Duy Tiểu Bảo sửng sốt hỏi. Tại sao? Ngươi, ngươi còn hỏi tại sao hả? Người ta không muốn lấy ngươi, ngươi cưỡng bức người ta. Ngươi làm quan lớn thì có thể khinh rẽ bách tính như vậy à? Trước đây ta còn cho ngươi là bậc anh hùng, nào ngờ... Nào ngờ là gì? Căng Nhu đột nhiên bật khóc, che mặt nói. Ta không biết, ngươi, ngươi là người xấu, không phải người tốt. Nói xong chạy ra ngoài sảnh. Hai tên quân sĩ dung đao cản lại quát. Người làm dụng khâm sai, không đi được. Để nghe khâm sai đại nhưng phát lạc. Các bạn thân mến...